Xin chào khán giả thân của kênh Nghệ Thuật Kể Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì phòng độc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật Điểm Minh Hằng. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện nào. Công Tôn Duy Nhi thì thào. Trong đầu trống rỗng, hình như giờ phút này tất cả suy của nàng đều sừng lại. Hình như lần này Bạch Tố Tuần lớn mật cùng với điên cuồng Đã vượt khỏi sự tưởng tượng của nàng Người duy nhất chấn tĩnh Chỉ có Bạch Tiểu Thuần Chỉ có điều hắn rất bình tĩnh Là bởi vì thời điểm sức sống kinh người này Theo vĩnh dạ tán vọt vào trong cơ thể hắn Giống như là rời núi lấp biển Trực tiếp khiến cho đầu của Bạch Tiểu Thuần Mất đi năng lực suy nghĩ tìm hiểu Hắn chỉ cảm thấy Ở trong một tích tắc này Ý thức của mình bạo phát ra Hơn trăm vạn tiếng sống đổ vang Giữa những tiếng nổ này Chính hắn cũng bối rối Sức sống vô cùng này dũng mãnh tràn vào Nếu như đổi lại thành những người khác Cho dù là thiên tôn Tất nhiên cũng khó có thể chịu đựng được Nhưng thân thể bạch tàu thuần cường hắn Nền tảng bất tự trường sinh công Khiến cho thân thể hắn đối với lực sinh cơ Đã quen việc dễ làm Trong phút chốc Sườn cốt hắn lại truyền ra những tiếng ràng rắc Máu và thịt toàn tân hắn lại bành trướng Chỉ là trong thời gian một lần hít thở Thân thể hắn lại lập tức xuất hiện cảm giác Giống như là ăn no Nhưng cho dù ăn no sức sống này vẫn điên cuồng vào tới giống như là cái kén lớn trước đó một khối rất hoàn mỹ sức sống ở bên trong không ngừng lưu truyền tầmmồ vĩnh dạ tán đâm vào lại giống như là xuyên qua khí cầu phá hủy sự cân đối hệ bên trong khiến cho sức sống trở nên điên cuồng vô cùng ở dưới sự điên cuồng này ở trong thời gian hít thở lần thứ hai nền tảng bất tử trường sinh quyền của Bạch Tểu thuần hình thành trong nhà mắt giống như là sụp xuống lại trong nhà mắt một lần nữa được ngưng tụ giống như là rèn luyện Khiến cho bản thân uy lực của bất tử trường sinh công Ở điều kiện tiên quyết vốn đất cực kỳ cường đại Lại một lần nữa được tăng lên Giống như là thăng hoa đột xác Trong tiếng nổ lớn Khi tất cả người bạch tàu thuần ở nơi này Trực tiếp tăng lên biến xác hơn Rõ ràng tu vi quán vẫn là thiên tôn Sơ kỳ đỉnh phong Nhưng hắn khiến cho người ta có cảm giác Mức độ đáng sợ quán So với thiên tôn trung kỳ đỉnh phong Lại chênh lệch không bao nhiêu Sau đó ở trong thời gian hít thở thứ ba Hình như là thân thể của với nền tảng của Bạch Tiều Thuần Đều đã đạt đến cực hạn Nhưng sức sống này vẫn vừa vọt Nhưng sức sống này vẫn vọt vào Vì vậy thân thể hắn lại như là quả bóng cao su Ở trong chớp mắt một cái liền trực tiếp bành trướng Trong nhé mắt Ở trong mắt công tôn Uyển Nhi Thân hình của Bạch Tiều Thuần vốn dù không cao lớn Nhưng cũng rất cân xứng Đột nhiên lại biến thành một kẻ béo mập Cũng không phải là loại béo mập Một núi thịt Mà là cực kỳ tròn trịa Giống như quả cầu vậy Thời khắc này Bạn chậu thuần chính là như vậy Thân thể hắn hoàn toàn khởi động Gần như là đủ để giúp nạp 10 người bộ rắn như hắn trước đó Thậm chí nếu lúc này hắn có thể khôi phục năng lực suy tư Nhất định sẽ phát hiện ra Giờ phút này cho dù là trương đại bàn Ở thời kỳ Đỉnh Phong Là ở Linh Khê Tông Thì cũng còn xa mới bằng được hắn Tất cả những điều này Nói đến thì thông thả Nhưng trên thực tế Cũng chỉ là trong thời gian 3 hơi thở mà thôi Hơi thở thứ ba này kết thúc Hơi thở thứ tư đến trong chớp mắt Bên trong cái kén lớn này trực tiếp đã truyền ra một tiếng gầm thét giận dữ Làm cho cả huyền cửu quận đều run dậy Tiếng gầm thét giận dữ này Mang theo lửa giận cùng điên cuồng nhất từ trước tới nay Còn có cảm giác vô cùng không cam lòng và bất ngờ Thậm chí hình như nó cũng không dám tin tưởng Vô cùng không thể tưởng tượng nổi Điều này khiến cho bên trong tiếng gầm thét giận dữ Ẩn trước vô số tâm tình Giang khắc này đang là bạo phát ra Công tôn Uyển Nhi chỉ vừa nghe được toàn thân lại chấn động, nàng chỉ cảm thấy thần thức thậm chí thân thể vào giây phút này Đều giống như là bị xe rách. Nàng phun máu tươi, thần thắc đổ vẻ hoàng sợ. Nàng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, nhanh chóng lưu về phía sau. Chỉ là bên trong tiếng gầm thét giận dữ này ẩn chứa lực lượng vượt quá thiên tôn, ý thức của Công tôn Uyển Nhi đang nhanh chóng tan rã. Ở trong mắt nàng lộ ra sự tuyệt vọng cùng với dữ dội, nhưng lại không ngừng lui về phía sau. Thất kiếu của nàng chảy máu Toàn thân từ trên xuống dưới Tất cả lỗ chân lông đều đang tuôn ra máu tươi Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh Trong nhà mắt khi công tôn nguyện nhi đang đuôi ra phía sau Bạch tổ thuần bị tiếng gào thét này Trùng kích mánh điệt nhất Nhất là vĩnh giả tán Nó còn trực tiếp bị một lực lượng mạnh Từ bên trong cái kén đánh phá Thậm chí trong một chấp mắt này thân ô lại trực tiếp xuất hiện viết nứt Sương ồ cũng bắt đầu vỡ nát Ngay cả mặt quỷ kia cũng run dày Hình như nó cảm nhận được cái gì đó tồn tại khính cho nó cũng cảm thấy khủng khiếp, duy nhất chỉ có Bạch Tiêu Thuần ở đây, hắn trở thành mập mạp tuyệt thế, vì trong cơ thể tích lũy sức sống quá nhiều, lúc này cho dù bị tiếng gầm thét công công kích, hắn chẳng qua cũng chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng vắng mà thôi. Nhưng mà cũng chỉ kiên trì được mấy hơi thở, theo ý thức của Bạch Tiêu Thuần khôi phục, theo tiếng gầm thét này mãnh liệt hơn, ở thời điểm máu tươi trên người Công tôn Điền Nhi lại vun ra, thân thể lay động muốn ngã. Bạch Tiểu Thuần ở đây, cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại, hắn cảm nhận được tiếng gào thét điên cuồng của này. Hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như là mình ở bên trong gió bão. Hắn biến sắc, đồng thời khóa miệng hắn lan tràn ra máu tươi. Thân thể hắn mặc dù khổng lồ, nhưng hắn cũng rất là linh hoạt, nhanh chóng đuôi về phía sau. Nhất là khi nhìn thấy được công tôn Uyển Nhi lúc này, toàn thân máu tươi, giống như là sắp hôn mê. Bạch Tổ Thuần thuận thế, phất tài áo một cái, lại ôm lấy công tôn Uyển Nhi, đặt nàng ở trên bụng thật lớn của mình. Trong sự hãi hùng khiếp vía, hắn lại giống như một quả bóng cao su cực lớn Lúc này chặt lui nhanh về phía sau, muốn rời khỏi hố trời này. Nhưng vào lúc này, cái kén lớn này cũng ở dưới tiếng gầm thét này bắt đầu vỡ nát, trong nháy mắt, từng vết nứt xuất hiện, vết nứt tối đa là ở chỗ vĩnh dạ tán đâm vào, những âm thanh ken két không ngừng truyền ra, giống như là sinh mạng bên trong sinh ra, đang ở trong tiếng gầm thét giận dữ này, dẫy dụa muốn xông ra ngoài. Hơi thở của Bạch Tiêu Thuần đầy nặng nhọc, vào giây phút này, tất cả tu vi quán đã bạo phát, nhất là những sức sống tích lũy trong cơ thể này, Vào giờ phút này cũng bị rút ra một ít, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Nhưng trong nháy mắt, khi hắn sắp sống ra khỏi hố trời này, một tiếng kiên kết vang lên, nơi vết nứt hiện ra, nhiều nhất là trên cái kén lớn này, lại trực tiếp vỡ ra. Từ bên trong lại chợt có một cái tay huyết sắc mang theo từng mảnh vảy, với rất nhiều chất dính quấn quanh. Cái tay này không phải là năm ngón tay, mà chỉ có bốn đầu ngón tay. Móng tay uốn lượn giống như lưỡi đào. Còn có mảnh vầy da màu đỏ nữa Ở trong nhảy mắt Khi bàn tay này vươn ra Một cảm giác tà ác ngập trời nhất thời Lại bạo phát ra Còn càng làm cho thiên địa này Đột nhiên biến đổi khác thường Mà bất luận ở bên trong huyền cửu quận Hay là thế giới bên trong ngoài quận Dường như là theo cái tay này xuất hiện Cảm giác tà ác ngập trời Kinh thiên khuếch tán ra Sau khi vươn ra Bàn tay với mảnh vầy màu đỏ này Trở hướng về phía bạch kiều thuần bỏ chạy Cách không nhấn một cái Dưới một cái nhấn này, một lực lượng vượt qua cảnh tôn, giống như có thể hủy thiên diệt địa, trực tiếp lại bạo phát ra, chớp mắt liền đánh về phía Bạch Tiêu Thuần. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho trong mắt Bạch Tiêu Thuần cũng mở to. Phản ứng đầu tiên của chính là lập tức trở về ở trên quật tàn, tránh nguy cơ ở đây. Cho dù có Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh, hắn đều không chú ý tới chuyện làm biết được tồn tại của mỹ mật của quật tàn. Chỉ là nơi đây, bị mạng nhận quỷ dị kia phong tỏa, giống như là chặt đứt tất cả khí tức. Tô vị của Bạch Tiêu Thuần lại không cách nào có thể chống đỡ đến khi phá vỡ vách ngăn, rốt cuộc khiến cho cảm ứng giống như là bị chập đất. Nguy cơ trước mắt, toàn thân Bạch Tiêu Thuần cũng trở nên điên cuồng vô cùng, hắn lớn một tiếng, giơ tay phải lên. Đại kiếm bắc mạch biến trực tiếp đâm ngang trước người, thân kiếm này do bắc mạch biến hóa ra, có thể lớn có thể nhỏ. Lúc này trong nháy mắt, nó lại lớn lên giống như là hóa thành một tấm lá chắn. Cho dù công Nhi sắp hôn mê, cũng hùng hăng cắn đầu lưỡi một cái, thi triển thuật pháp Sơn mùa màu đen bao phủ Giống như là mở ra quỷ giấy Đưa tới vô số lệ quỷ hình thành phòng hộ Nàng còn lấy ra chiến thuyền Mở ra màn ánh sáng Trong chấp mắt Từng sấm vang vọng khắp ở khung trung Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần ôm công tô nể nhi Ở cùng một chỗ Bọn họ lại giống như là chiếc thuyền cô độc Ở bên trong bão tố Bị một sóng lớn kinh thiên trực tiếp đánh qua Trong chấp mắt bao trùm Chịu một lực lượng hủy thiên diệt địa Giống như có thể phá hủy tất cả cùng lúc đó bị lực lượng này ảnh hưởng đến, không chỉ là Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, còn có toàn bộ huyền Cửu Quận này. Giống như cái tay kia, vì bị Bạch Tiểu Thuần hút đi một phần sức sống, ảnh hưởng tới sự phát triển trình thể, xuất hiện một chỗ ít thiếu hụt khí mạch, khiến cho nó tuy cường hãn, nhưng lại không cách nào có thể ngưng tụ ra được toàn bộ lực lượng lại chỗ này. Nó ra tay cũng chỉ có thể giống như bây giờ, hủy diệt toàn bộ trong phạm vi thần thông. Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng, toàn bộ huyện Cửu Quận ở dưới trận gió bão hung bạo này Thật giống như là bị một màn tay khổng lồ vượt qua bản thân huyền cửu quận, trực tiếp một tay nắm lấy, hung hăng bóp chặt. Đột nhiên, tàn vỡ. Toàn bộ huyền cửu quận đều ở trong sự long trời lở đất này, tàn vỡ. Mà ở giữa không trung của huyền cửu quận này, Bạch Tàu Thuần cùng với công tôn Uyển Nhi đã từ trong hố trời lao ra. Bọn họ đứng mối chịu xào, ở trong nhà mắt bị trần gió bão hung bạo này nhấn chìm. Nhận gió bão trước hết, chính là sương mù màu đen, nồng đậm do công tôn Nguyễn Nhi Bên trong sương mù này giống như mở ra quỷ môn quan Vô số lệ quỷ gạo thết đi vào chống lại Nhưng ở trước trận gió bão hung bạo này Tất cả lệ quỷ đều yếu đuối vô cùng Căn bản là hoàn toàn không cách nào có thể chống lại Trong thời gian cũng chưa tới đây một lần chớp mắt Tất cả liền trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát Tất cả tàn vỡ Kể cả sương mù màu đen cũng bị vỡ nát diệt vong sạch sẽ Trong trận gió bão này Vẫn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa chớp mắt bỏ tới Và chạm với chiến thuyền sương trắng của công tôn nể nhi Chiến thuyền sương trắng chính là pháp khí gần với thế giới chi bảo Bản thân nó có lực phòng hộ càng kinh người hơn Năm đó bạch tiêu thuần sử dụng đại kiếm bắc mạch Muốn chém giá cũng cần tiêu hao cực lớn Lúc này mà nánh sáng phòng hộ của chiến thuyền sương trắng này đột nhiên lé lên Mặc dù là trận gió bão hung bạo này cường hãn vô cùng Cũng phải dừng lại một chút Nhưng nó cũng chỉ dừng lại một chút mà thôi Ở phía sau dưới gió bão tiếp theo kết hợp với trùng kích Phòng hộ của chín thuyền sưng trắng nhất thời lại vỡ vụn ra, chín thuyền còn bị cuốn ngược lại. Công Tôn Uyển Nhi liền lấy đi, đồng thời trong mắt nàng đã có sự tuyệt vọng. Lúc này tất cả hy vọng hình như đều chỉ có thể dựa vào Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính vào lúc này, gió bão nổi lớn, cuốn ra bốn phương tám hướng. Ở trong tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần, gió bão kia cùng với đại kiếm Bắc Mạch quán lại trực tiếp va chạm với nhau. Tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, đại kiếm Bắc Mạch không hổ danh là thế giới chi bảo. Mặc dù lực lượng của trận gió bão hung bạo này vượt qua cảnh giới Tiên Tôn, nhưng nó vẫn đang chống lại. Chỉ là cái giá để chống cự này là Bạch Tiêu Thuần ở phía sau đại kiếm, toàn thân chấn động mãnh liệt, dường như có vô số thần thông công kích toàn thân hắn. Hắn há miệng thờ hồn hền ở trong mắt của hắn đã đỏ đập một mảnh, ở trong miệng quán truyền ra tiếng gào thét. Lực khôi phục của bất tử quyền còn được triển khai toàn diện, ở trong sự đối kháng cùng với tiếng nổ lớn, thân thể của Bạch Tiêu Thuần không ngừng lùi về phía sau. Công Tôn Uyển Nhi chưa có thể ôm thật chặt cánh tay của Bạch Tiểu Thuần Cùng Bạch Tiểu Thuần ở dưới đại kiếm Bắc Bạch ngân cản gió bão lưu về phía sau Nhưng dù có lưu ra phía sau, vẫn không cách nào có thể xóa đi lực lượng của gió bão Gió bão từ trong hút trời tản ra, thật sự có thể khiến cho toàn bộ huyền cửu quận Lực lượng của nó to lớn, đủ để chấn động tất cả Gió bão nổ lớn, đại kiếm Bắc Bạch sau khi kiên trì được một khoảng thời gian nhất định Cũng bắt đầu trở nên không ổn Bạch Tú Thuần cố gắng điều chỉnh hít thở, tránh nổi gân xanh. Hắn biết cho dù mình lấy ra Quy Văn Lôi, tác dụng cũng chỉ là tương tự với Đại Kiếm Bắc Mạch, mặc dù có thể chống lại do bão mặt trước, nhưng đối với lực lượng chấn động từ bên trong chuyển ra vẫn là gian nan. Hai tay của hắn đang run rẩy. Cũng may mà giờ phút này, Bạch Tú Thuần mặc dù trở thành một người mập mạp, nhưng sức sống tích lũy trong cơ thể hắn thực sự là quá nhiều. Điều này khiến cho lực lượng thân thể có mới khôi phục quán, cho dù tiêu hao nhiều hơn nữa. cũng đều có thể bổ sung trở lại ở trong nháy mắt. Cứ như vậy, trong lúc không ngừng lưu về phía sau, gió bão này dưới trùng kích của bản thân Bạch Kiều Thuần, cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, hắn chỉ biết được lượng khôi phục của mình, gần như là bất kỳ thời khắc nào cũng không ngừng bạo phát, mới có thể miễn cưỡng kiên trì nổi. Cho đến khi chấn động chuyển tới từ từ giảm bớt, cho đến gió bão đánh thẳng tích cũng chậm rãi tiêu toàn thân thể Bạch Kiều Thuần đã ở trong quá trình lưu về phía sau, bị đẩy tới điểm cuối cùng trên bờ trại. Khi tất cả kết thúc Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình hít thở không thông Thân thể hắn cũng đang run dày Công Tôn Uyển Nhi cũng vậy Hai người nhìn nhau một cái Đều thấy được trong mắt nhau Là cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn Cùng với sự khiếp sợ khi nhớ lại Hình như Ngay cả quan hệ giữa hai người Cũng vì những gì trải qua lần này Trở nên phức tạp hơn so với trước đây Công Tôn Uyển Nhi Hình như có chút không thích ứng Nàng lập tức thu hồi ánh mắt Lúc này nàng cũng khôi phục lại không ít thuấn một cái, nàng rời khỏi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng vội ho một tiếng, sau khi thu hồi đại kiếm bác Bạch, hắn nhìn về phía mặt, hắn nhìn về phía mặt đất bên dưới. Huyền Cửu quận trước kia đã biến mất, thật giống như bị xóa đi khỏi ở trên không trung này. Mạo nhận cũng tốt, sương mù màu xám cũng được, Đều đã không nhìn thấy được bóng dáng nữa, thậm chí ngay cả hút trời kia cũng đã yên tĩnh trở lại. Thần thức của hai người đào qua, lại không gặp trường ngại gì. Bọn họ cảm nhận được ở dưới hút sâu này, vỏ kén bị vỡ nát. cũng đã không nhìn thấy nữa, để lại trên mặt đất chỉ là một ít chất dính còn chưa khô. Tất cả những điều này khiến cho tâm thần hai người không yên, sinh mạng quỷ dị ở bên trong cái kén lớn kia tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ. Hiện tại, đối phương mất tích, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Công Tôn Uyển Nhi đều cảm nhận được nguy cơ. Có thể tưởng tượng được, đối phương đã có thể không tiếp tục ra tay đối với hai người. Bạch Tiểu Thuần cùng với Công Tôn Uyển Nhi cũng ý thức được, có thể bản thân tồn tại quỷ dị này xảy ra một bài vấn đề. Lúc này nó không kịp đi gây sự chú ý với bọn họ, mà là đang âm thầm chữa thương. Sau khi ý thức được điểm này, Công Tôn Uyển Nhi không nhịn được nhìn Bạch Tiêu Thuần, lúc này lại giống như là một kẻ mập mà một chút. Nàng nghĩ đến cảnh tượng Bạch Tiêu Thuần ăn cắp sức sống, lúc này nhớ lại, hiển nhiên nếu như lúc trước hắn không có sự quyết đoán này, sợ rằng trước mặt hai người là chạy trời không khỏi nắng. Công Tôn Uyển Nhi còn đỡ một chút, dù sao thì có hồn loại của nàng ở trong thai tà hoàng, nàng có thể sống lại, chỉ là nàng cũng lo lắng ở trong quá trình sống lại. sẽ bị tà hoàng âm thầm động tay động chân, khiến cho ý thức quỷ mẫu đã bị dung hợp, một lần nữa thức tỉnh. Mà Bạch Tiếu Thuần bên này, hồn loại quán không phóng ra ngoài, chuyện này đối với cường già hai đại hoàng trường mà nói, đã không phải là bí mật gì. Chuyện này, chúng ta phải nhanh chóng báo lên triệt. Bạch Tiếu Thuần hít một hơi thật sâu, trong lòng còn sợ hãi. Công Tôn Nguyệt Nhi gật đầu, mãi cho tới lúc đến ranh giới Vân Hải Châu, bước chân nàng chợt dừng lại, nàng nhìn Bạch Tiếu Thuần một chút. chạm vào bột đất, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Cảm ơn." Nói xong, nàng không đợi Bạch Tiểu Thuần đáp lại, đã xoay người lao thẳng đến hành cung Bắc Bộ của nàng. Nghe được công tôn Ni Nhi cảm ơn, nếu như đổi lại ở thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần còn có thể đắc ý một hồi, nhưng hôm nay, hắn cũng không có tâm tình này. Mặc dù lúc giải quyết được sương mù, nhưng lại trêu gặp một tồn tại đáng sợ như vậy, Bạch Tiểu Thuần đoán được sơ lược, đối phương tất nhiên là tồn tại có thể tương đương với thái cổ. Về phương diện khác Lúc này hắn cố gắng cúi đầu cũng không nhìn thấy được hai chân của mình Thời khắc này thân thể thực sự là quá mập mạp Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất giàu dĩ Chỉ có điều vừa nghĩ tới đây Nếu như có thể hấp thụ tất cả sinh cư ở trong cơ thể Như vậy lực lượng thân thể cùng với tu vi của mình Nhất định sẽ được nâng cao một bước Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời tràn ngập sự trở mong Hắn cũng không dám một thân một mình ở tại chỗ này Mắt thấy công tôn nửa nhi rời đi Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng lắc một cái, lao thẳng đến Vân Hải Châu. Thời khắc này, bên trong Vân Hải Châu, tâm thần đại thiên sư cùng với đám người cựu quỷ vương đều bất an mãnh liệt, bởi vì sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, mặc dù sương mù cuối cùng tiêu tan, nhưng toàn bộ cửu quận tan vỡ, cùng với xóa đi, còn cảm nhận được tình trạng quỷ dị ở bên trong quận ở trong chớp mắt, đã chấn động tất cả những người quan sát. Bọn họ rất lo lắng cho sự an nguy của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này bọn họ đều đang ở vị trí biên giới, lo lắng chờ đợi. Nhưng chờ đợi một hồi lâu Bọn họ liền cảm thấy ở trên bầu trời Có một quả cầu thịt cực lớn Đang cảo thét lao tới Hai người sừng suốt vừa muốn ngăn cản Nhưng lại sau khi cảm nhận được thần niệm của quả cầu lớn này Cựu Quỳ Vương cùng với Đại Thiên Sư Đều ngần người ra Người Trong lúc bọn họ đang ngây người Thân thể của Bạch Tiểu Thuần trước mắt đã tới gần Thời điểm hắn đứng ở trước mặt hai người Nhìn thế nào cũng có chút đắc lư Bản thân Bạch Tiểu Thuần Cũng cảm thấy có chút xấu hổ An vụ quá nhiều mặt khác ở đây rất nguy hiểm, những ngày kế tiếp tốt nhất không nên đi ra ngoài, bất kỳ lúc nào cũng phải cẩn thận cảnh giác, ta phải nhanh chóng đi về bế quan, lần này mặc dù nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng không ít. Bạch Tiểu Thuần biết mình lúc này là một bộ dạng thế nào, sau khi căn dặn một hồi, hắn lại thực hiện một 나ji biến mất. Chỉ còn lại có đám người cự quỷ vương cùng với đại thiên sư đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy, không chỉ không bị thương Trái lại còn giống như là chiếm được tiện nghi lớn trở thành kèm bọp mạp. Đối với chuyện này, bọn họ cảm thấy là không thể tưởng tượng được. Không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Theo khắc này Bạch Tiêu Thuần ở thời điểm xuất hiện đã trở lại bên trong Phúc Địa Quán tại Vân Hải Thành. Tồn tại ở trong hố trời đáng sợ như vậy khiến cho hắn rất bất an. Chỉ có điều chuyện này trước đó hắn đã sớm nói cho Thánh Hoàng biết. Lúc này sau khi suy nghĩ một chút hắn lại lấy ra hai miếng ngọc giàn. Sau khi nói ra những gì mình đã biết được một lần này. Hắn lập tức an bài người Một phần đưa tới chỗ của Linh Cửu Thiên Tôn Tại Tiên Vực thư Hải Một phần khác thì lại trực tiếp đưa vào Thánh Hoàng Thành Chuyện này Cũng chỉ có thân là Thái Cổ Hoàng Già Mới có thể giải quyết được Bạch Tổ Thuần lắc đầu Hắn cũng ý thức được Cuối cùng mình sử dụng vĩnh dạ tán Hấp thụ vài cái này Chắc là tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho tồn tại tà ác kia Cho nên đối phương mới không có tiếp tục truy sát Lúc này Nó chắc là đang chữa thường Như thế có thể thấy Mình vẫn tính là an toàn Tối thiểu cũng có thể Chống đỡ đến lúc thánh hoàng tới Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi nhẹ nhõm Lại hít một hơi thật sâu Hắn biết thời gian cấp bách Nhất là chuyện ngày hôm nay Khiến cho cảm thế cho dù thân là thiên tôn Nhưng hình như cũng không có bảo hiểm Muốn cắm ở trong tiên vực của vĩnh Hằng này Tù vị nhất định mỗi ngày đều phải tiến lên Mới có thể làm được Ý thức được điểm này Bạch Tiểu Thuần cắn sang Ta muốn trùng kích thiên tôn trung kỳ Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự quyết đoán Hắn vội vàng ở trong bật thất ngồi xuống quanh chân Ở trong đầu hắn đại hiện điên quạt tàn Rất nhanh Thân thể hắn lại mơ hồ lần nữa biến mất Trong tinh không tối tâm Chỉ có cái quạt tàn này tàn ra ánh sáng yếu ướt Lúc này ở trên quảng trường của quạt tàn Theo một mảnh vặn vẹo Sau khi Bạch Tiểu Thuần hấp thu sức sống dồi dào Hình thành thân thể to lớn Dần dần hiện ra Từ phía xa nhìn lại Giống như một quả cầu thịt lăn đi lăn lại phải danh hóa sức sống một chút, hiện tại thật sự là quá mập rồi. Bạch Tiêu Thuần cố gắng cúi đầu, muốn nhanh chân nhìn đồng hắn chân, nhưng chỉ có thể nhìn thấy được cái bụng khổng lồ. Thậm chí cánh tay, hắn muốn đi sờ sờ rốn của mình, động tác đơn giản này cũng rất là lao lực. Điều này khiến cho toàn thân Bạch Tiêu Thuần cảm thấy không tốt. Trong mắt của hắn thực sự quyết đoán cùng kiên định, lúc này thoáng một cái, thân thể quả cầu thịt lại giống như là cuộn lại, lao thẳng đến thông đạo sông quạt, chuẩn bị tiếp tục sông của ai. Cơ duyên ở huyền cửu quận lần này cực kỳ đặc biệt lại qua mức khó có được Nếu như đổi lại thời điểm khác Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ Mình muốn từ thiên tôn sơ kỳ đột phá Bước vào thiên tôn trung kỳ độ khó quá lớn Thời gian hao phí cũng rất dài Càng không cần phải nói trong quá trình này Còn cần có vô số thiên tài địa bảo Cũng với tạo hóa thì mới có thể đạt được Mà hiện tại Trong cơ thể hắn ngưng tụ sức sống kinh người Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không ổn Hắn biết cơ hội chỉ có một lần Nếu không có thể mượn sức sống đi trùng kích, đột phá tu vi Một khi thất bại, muốn chờ cơ duyên tiếp theo Không biết phải mất bao lâu Đối với thời điểm không có những sức sống này Kế hoạch của Bạch Triều Thuần Là dựa vào phần thường ở các cửa ải của cây quạt Đến tăng nhanh tu vi của bản thân so với người thường Hiện tại khiến so sánh đã có quyết đoán Chỉ có dốc toàn được Mà có thể đạt được thành công lớn nhất Đã tới khi xa xung qua ải cực hạn Chính là thời điểm ta quay đầu lại Đột phá tu vi Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn ra một cái Bước vào ở bên trong cửa ải Lần đợt xông vào cửa ải Lần đợt thất bại Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có buông tha Sau khi tổng kết nguyên nhân Hắn lại tiếp tục thử Thời gian trôi qua Rất nhanh Hắn dừng lại ở chỗ này Đã gần 2 tháng Trong thời gian này Hắn vẫn thường xuyên ở lại Vân Hải Châu Đề phòng Vân Hải Châu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Mặt Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng Cũng sớm biết chuyện xảy ra ở huyền cửu quận Mặc dù không có an bài gì rõ ràng Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng an ổn hơn không ít Dù sao mặc dù hắn coi trọng Vân Hải Châu Nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng Đối với Tào Hoàng cùng với Thánh Hoàng mà nói Bọn họ càng coi trọng lãnh thổ tiên vực thứ 2 hơn Lại như vậy Bạch Tiểu Thuần ở trong quá trình xung qua ải này Chật vật xung qua từng cái một Cho đến khi đi qua cửa ải thứ 50 Hắn cuối cùng gặp phải chốt cực hạn Cửa ải thứ 50 cửa ải thứ 51, Hắn cho dù là tập hợp tất cả Cũng vẫn không biết nào có thể vượt qua Cũng được Xem ra hôm nay Ta cũng chỉ có thể đi tới cửa ải thứ 50 Sau khi bạch tổ thuần thử nhiều lần chưa có thể buông tha ý định tiếp tục xông qua ải Hắn bắt đầu quay lại Sắp xếp lại các thu hoạch Ở 50 cửa ải trước Nhất là ở cửa ải thứ 50 Chấm được một nửa phần thường Của toàn bộ các cửa ải cực kỳ phong phú Chẳng những Chỉ có một ít thứ bạch tiểu thuần mặc dù chưa thấy qua Nhưng dựa vào phân tích dược đạo Có thể đoán được là tiên đan tuyệt phẩm Còn có một mảnh thẻ tre Ở trên những thẻ tre này có khắc hai đạo phù văn Bạch tiểu thuần xem không hiểu Nhưng lúc hắn nhìn thấy được phù văn đầu tiên Cảm nhận được dường như mình ở trong địa ngục tu la Ý tử vong đánh vào trong đầu Thật lâu Hắn mới khôi phục lại được Hắn hít thở dồn dập Không dám tiếp tục nhìn cái phù văn thứ hai Thẻ tre này là cái gì? Lúc này trong lòng hắn đã có đảm bản. Phần thường ở cửa ải thứ 50 này là một phần sinh tử đạo nguyên. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt ít thẻ tre. Ở trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sau khi cầm trong tay thẻ che thu hồi đi. Hắn ngồi khoanh chân ở trên quảng trường quạt tàn. Động tác khoanh chân trước đây hắn làm rất tự nhiên. Nhưng hôm nay thân thể quá mập. Cho nên mỗi lần khoanh chân Bạch Tiểu Thuần đều rất lao lực. Lúc này thật vất vả mới làm được. Hắn vội vàng hai tay bấm quyết. Vận chuyển tất cả tu vi ở trong cơ thể Tuyên cổ quyền tầng thứ nhất Niệm quá khứ Ở trong cơ thể ánh không ngừng chuyển động Nhất là tất cả kinh mạch ở trong thân thể của hắn đều chấn động Từng luồng lực lượng tu vi Bốn phương tâm hướng đều tập trung lại dung nhập vào bên trong kinh mạch Cuối cùng Ở vị trí trái tim Ẩm Ẩm ngưng tụ giống như là bạo phát Bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy trong nháy mắt Trong đầu chấn động hít thở dồn rập Đồng thời cảm giác trong cơ thể Giống như tồn tại một con rồng dài Con dòng này đang chạy Tốc độ càng lúc càng nhanh Khi thì bạo phát ở vị trí trái tim Khi thì ngưng tụ lại chỗ đan điền Còn nữa Sau vài lần như vậy Nó ở trong đầu của hắn phát ra tiếng nhét dài Bạch Tiểu Thuần biết Cái gọi là rồng dài này Ở trên thực tế chính là đạo trùng của mình Hoàn toàn không giống với những người khác Đạo trùng của mình hoàn toàn không có chút nào nhỏ Là một khối gắn điện Theo tu vi của bản thân mình Tăng trưởng lên Nó cũng đang không ngừng lớn mạnh Nhưng loại lớn mạnh này Còn cách tu vi đột phá vẫn rất xa xôi Cảnh giới thiên tôn Chính là quá trình đạo trùng mọc rễ Nảy bầm, nở hoa Và kết quả Bước vào thiên tôn Đạo trùng hình thành trong một cây chớp mắt Tạ kinh mạch toàn thân Lại giống như là rẽ của đạo trùng Dung hợp lại với nhau Thực sự trở thành cây của nó Thiên tôn sơ kỳ Chính là quá trình của những rẽ cây này không ngừng lan tràn Không ngừng dung hợp Thiên tôn trung kỳ Lại là sau khi rẽ đâm vào Hợp thù chất dinh dưỡng, sau đó bắt đầu giai đoạn nề mầm. Hiện tại, chính là giai đoạn này. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lập lè, theo tâm niệm biến hóa, con rồng dài đạo trùng đang chạy ở trong cơ thể lập tức dừng lại. Không lại chuyển động nữa, mà ngưng tụ cùng nhau. Cuối cùng dừng lại ở vị trí đan điền của Bạch Tiểu Thuần, dần dần bắt đầu co lại. Theo nó co lại, một khí thức huyền diệu từ bên trong người Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra, dường như đạo trùng này đang ngưng tụ lực nảy mầm. Theo đó, cô lại sắc mặt Bạch Tiêu Thuần nghiêm nghị, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Những sức sống trước sau được hắn ngưng tụ lại, phong tỏa trong cơ thể mấy tháng này, chợt trực tiếp thả ra ngoài. Ở một tiếng, một tiếng dao động vang lên, giống như thiên lôi quần quật, sức sống tràn đầy trong cơ thể của Bạch Tiều Thuần này, lúc này theo đó phóng ra, giống như là sóng giữ, lại trực tiếp tán ra toàn thân, quét ngang tất cả. Theo tuyên cổ quyền, tầng thứ nhất niệm quá khứ của Bạch Tiêu Thuần Là vận chuyển Những sức sống này giống như là bị truyền hóa phục tùng Lao thẳng đến đạo trùng Đạo trùng co lại Chấn động vô cùng mãnh điện Giống như là mặt đất hạn hắn lâu ngày gặp phải cam lộ Lại giống như là đói bụng quá lâu Đột nhiên thấy được tin vực Trong nhà mắt đạo trùng lại giống như là hóa thành một hố đen thật lớn Điên cuồng hấp thu những sức sống vừa mới được hiện lên Tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh Dần dần thân thể của Bạch Tiều Thuần Cũng chấp mắt bằng mắt thường có thể thấy được Thu nhỏ lại Mà đạo trùng này cũng ở dưới sự điên cuồng hấp thu này Tàn ra khí thức huyền diệu càng mãnh điệt hơn dường như một hồi đột xác sắp xuất hiện Nhưng vào lúc này Một cảnh tượng bạch tiêu thuần trước sau lo lắng Trung quy vẫn xuất hiện Bất tử trường sinh công hình thành đạo trùng Loại phương pháp truyền thừa này Cùng hai đại hoàng tộc khác Đồng nhất một cảnh giới đại đạo pháp đỉnh phong Của ba tin vực vĩnh hẳn Mỗi thứ đều có điểm kinh người riêng Bất tử trường sinh công bá đạo Kế trúc sức sống tràn đầy này hình như cũng không đủ để chống đỡ cho trùng đạo này mầm. Ở giờ khắc này, thân thể bạch đầu thuần ở dưới sự nhanh chóng thu nhỏ lại, đã khôi phục lại kích thước bình thường, nhưng nó hoàn toàn không có ý định dừng lại, nó còn đang tiếp tục, dường như nó còn muốn hấp thu cả sinh mệnh, tu vi, thậm chí tất cả mọi thứ của hắn, tiến vào bên trong đạo trùng. Kể từ đó, sợ là không đợi tới lúc đó này mầm, bạch đầu thuần đã hình thành câu diệt. Mà hết lần này tới lần khác, thử đột phá này đúng là không thể gián đoạn. Càng không thể nghịch chuyển hoặc là đừng đi thử, một khi thử nhất định sẽ phải thành công. Chỉ có điều tất cả điều này, Bạch Tổ Thuần sớm đã có sự chuẩn bị. Mặc dù không kinh nghiệm thiên tôn đột phá ở phương diện này, cũng không có ai nói cho hắn biết. Nhưng hiểu rõ của hắn đối với bất tử trường sinh công, từng trở qua không thể chống lại cùng loại. Thường xuyên gặp phải, cho nên trước hắn mới không có lập tức đột phá, mà đi tới cửa ải cực hạn, thu được đủ tài nguyên. Sau đó mới bắt đầu trùng kích thiên tôn trung kỳ Lúc này tất cả vẫn còn đang ở trong dự tính của Bạch Tiểu Thuần, hắn không hoảng hốt. Trong nhà mắt khi thân thể co lại, hắn vỗ túi chữ vật, ngay lập tức từng viên đan dược, từng gốc tiên thảo phần thường của 50 cửa ai đầu tiên ở trên chiếc quật tán này. Mặc dù có không ít thứ hắn đã cho đám người đại thiên sư, nhưng vẫn thu lại rất nhiều. Lúc này hắn không ngừng nỗ lực cho đến thời điểm lúc cuối, tất cả nếm vào trong miệng. Theo đan dược cùng với tiên thảo căn nuốt, sức sống được bổ sung, thân thể Bạch Tiểu Thuần cuối cùng không tiếp tục khô héo. Đạo tùng trùng trong cơ thể hắn vốn vì trước đây sức sống tràn đầy đã hoàn thành 89/10 lúc này những gì còn sót lại cũng đã bị nhanh chóng bổ sung cuối cùng sau một nén hương đạo trùng ở trong giây lát lại bảo phát ra ánh sáng mãnh điệt trôi mắt cây sáng này còn xuyên qua thân thể Bạch tiểu thuần không ngừng khuếch tán ra ngoài thậm chí có một lần trước mắt như vậy mức độ sáng ngời quán cũng vượt qua ánh sáng của bản thân quái quạ tàn này từ phía xa nhìn lại ở trong tinh không túiắm trên người Bạch tiểu thuần Tàn ra ánh sáng giống như là một ngọn đèn sáng người Vô cùng sáng rõ, sáng trói vô biên Ở trong một chốc mắt Khi tia sáng này khuếch tán ra Bạch tàu thuần chợt mở mắt Trong mắt quán lộ ra sự kích động Còn có phấn chấn Ở trong một tích tắc này Trong cơ thể hắn ở trên đạo trùng xuất hiện mầm mới Niệm quá khứ đại thành Đạo trùng này mầm Thiên tôn trung kỳ Theo mầm mới xuất hiện Một sóng dao động giống như bạo phát ra lập tức lại từ trên mầm mầm mới này à mầm chuyển đến trong nhãn mắt, lại tràn ngập toàn thân Bạch Tiểu thuần. Nó đi qua nơi nào, thân thể hắn chuyển đến những tiếng rằng rắc. Thậm chí ngay cả thân thể cũng từ trong không trung sinh trưởng ra vài phần, thậm chí toàn thân từ trên xuống dưới, không cần tận được lại có khí tức huyền diệu này, khí khuếch tán khắp nơi. Khí tức này chính là khí tức niệm lực, nếu như là trước khi đạo trùng không nảy mầm, nó vẫn nội liễm, Như vậy giờ phút này, thân mầm mới xuất hiện. Khí tức niệm lực Cũng từ nội liễm đạt đến trình độ phóng ra ngoài Loại cảnh giới này Đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần Trong lúc giơ tay nhớt chân Đều giống như là có thể tác động tới tâm của thế giới Ảnh hưởng tới biến hóa ở trong lòng mọi người Bốn phía xung quanh Quy lực to lớn, quỷ dị khó lượng Nếu chỉ như vậy Cũng chưa đủ để nói lên sự cường hãn của thiên tôn trung kỳ Quả trừ niệm lực ra Tu vi của Bạch Tiểu Thuần giờ phút này Cũng không ngừng tăng lên Trình thể chiến được rất Rốt cuộc so với trước đây đã mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Nếu như là Bạch Tiêu Thuần trước kia, cầm đại kiếm Bắc Bạch có thể dùng cùng với Thiên Tôn trung kỳ đánh một trận, thậm chí miễn cưỡng có thể cùng Thiên Tôn hậu kỳ giao đấu. Như vậy hiện tại, hắn không cần đại kiếm Bắc Bạch cũng có thể làm được điểm này. Mà một khi lại thêm đại kiếm Bắc Bạch, như vậy trong Thiên Tôn trung kỳ, hắn đã đứng ở đỉnh phong. Cảm nhận sóng tu vi dao động trong cơ thể, lĩnh hội niệm lực khuyết tán, phân tích mình không giống như trước đó, trong lòng Bạch Tiêu phấn chấn kích động, còn có một phần xúc động Hắn biết nếu không phải là nhờ cơ duyên ở huyền cửu quận Mình muốn đột phá Đạt đến trình độ như bây giờ Sợ là cần tiêu tốn nhiều thời gian Cùng tài nguyên trăm năm tích lũy Cũng xem như là nhanh Mặc dù có quạt tàn ở bên cạnh Tuyên cổ quyền tầng thứ nhất niệm quá khứ Cũng cần tích lũy đến cuối cùng Mới có thể thừa Chỉ đã dựa vào tu vi thiên tôn sơ kỳ Trong lòng bạch tiểu thuần cũng biết rõ Sau cơ ải 50 Với hắn mà nói quá khó khăn Nhưng hôm nay tất cả lại khác Tiếp theo, tu vi của ta đột phá Sẽ nhanh hơn Sau cửa ải 100 Nói không chừng ta có thể trở thành thiên tôn hậu kỳ Thậm chí là đại viên mãn Bạch tiểu thuần nghĩ tới đây Hắn điền không nhìn được Mặt mày hớn hở Trong lòng vui mừng nhảy nhót giống như là chim sẻ Thật sự hình ảnh hắn tưởng tượng thật đẹp Khiến cho chính hắn cũng cảm thấy Có chút không dám tưởng tượng Nếu có một ngày Ta trở thành chủ nhân của quạt tàn Tu vi đạt đến thiên tôn đại viên mãn Dựa vào quạt tàn Giờ bọn đại kiếm bắt bạch Ta có khả năng chống lại thái cổ hay không tim bạch tiểu thuần đập rộn lên Ý niệm này không ngừng mọc rẽ trong đầu hắn Nếu thực sự có một ngày như vậy Bạch tiểu thuần mặc dù không phải là thái cổ Nhưng vẫn có tư cách Có đầy đủ ba phần thiên hạ Hồi lâu Bạch tiểu thuần mới trôn thật sâu ý nghĩa tốt đẹp Ở trong lòng Hắn hiểu rõ những điều này đều là huyễn tưởng đối với sau này mà thôi Trước khi còn chưa đạt đến được ngày đó Huyễn tưởng nhiều hơn nữa Cũng chỉ là vô dụ Trận cơ duyên này Khiến cho niệm quá khứ của ta đại viên mãn Mà bây giờ mặc dù bước vào thiên tôn trung kỳ Hiện ra trước mặt ta Chính đã đi sáng tạo ra tuyên cổ quyền Tầng thứ hai Cộng pháp có thể khiến cho ta Từ thiên tôn trung kỳ đột phá Bước vào thiên tôn hậu kỳ Cũng chính là tuyên cổ quyền tầng thứ hai Tuyên cổ quyền tầng thứ nhất Niệm quá khứ Là sáng tạo vì đạo trùng nầy mầm cần tích góp lực Thời khắc tầng thứ hai này Ta cần chính là đạo trùng sau khi nảy mầm Sẽ nở rộ ra từng đó hòa Nếu như nói tất cả mọi thứ trước đây Đều là chuẩn bị Vậy thì cũng có thể gọi là quá khứ Như vậy hôm nay mầm mới nở rộ Chính là ý niệm ngay lập tức Bạch Tựu Thuần thì thảo nói nhỏ Hắn hiểu rõ mình không có khả năng Từ trong không chung đi sáng tạo công pháp Niệm quá khứ là dựa vào từng trải Của mấy hồi ức trước kia của thế giới thông thiên làm cơ sở Mà tu vi quán đột phá quá nhanh Tuyên cổ quyền tầng thứ 2 Hiện tại vẫn không đủ cơ sở Sáng tạo ra Độ khó lớn hơn nữa Nhưng ánh mắt Bạch tiêu Thuần chấp động Thời điểm hắn cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật Vỗ xuống Nhất thời phần thường ở cửa ải thứ 50 Các thẻ che kê xuất hiện ở trong tay hắn Nhưng ta có nó Bạch Tiểu Thuần thì thảo nói nhỏ Hắn vốn không có ý định thực sự đi nhận truyền thừa đạo nguyên của vị chúa tể tiên giới này Hắn chỉ là tham khảo đồng thời hấp thu Tiến hành sáng tạo con đường thuộc vào chính mình Nếu như bên trong thẻ tre này, ẩn trước sinh tử đạo nguyên hoàn chỉnh, Bạch Tiểu Thuần muốn cảm ngộ, sợ là không đủ lực. Nhưng hiện tại chỉ là một phần sinh tử đạo nguyên, Bạch Tiểu Thuần muốn hiểu được sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn hít một hơi thật sâu, trong đầu trống rỗng, thần thức tản ra, rung nhập vào trong hai phù văn trên thẻ tre. Trong tiếng đổ lớn, khí thức tử vong này đã hiện lên, đầu đó khi thần thức quán đặt trên phù văn thứ hai, một cảm giác tinh thần phấn chấn lại dâng trào lên. Ở trong sự sống và cái chết đàn sen Lần đầu tiên tiếp xúc với đạo nguyên này Bạch Tiều Thuần dần dần chìm đắm ở bên trong Quên đi thời gian, quên đi tất cả Thứ duy nhất hắn không có quên Là ý niệm trong đầu hắn trước đó Cũng chính là suy nghĩ tìm hiểu niệm hiện tại Thời gian trôi qua Không biết đã qua bao nhiêu lâu Bạch Tiều Thuần vẫn chìm đắm trong cảm ngộ không thức tỉnh Hắn cũng không biết Lúc này ở bên cạnh hắn Khí linh hóa thành đồng từ Lặng lẽ không một tiếng động Từ trong hư vô đi ra Đồng từ này nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, nhưng hết lần này tất lần khác, nó lại không thể làm gì. Nó thân là khí linh, mặc dù có thể ở bên trong cửa ải quê nhiễu lại có quyền hạn cực lớn, nhưng lại đối với Bạch Tiểu Thuần ở đây, không có tác dụng gì. Bên trong cửa ải, các loại hành vi của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho nó hết lần này tất lần khác, cảm cảm giác cản trở cùng tuyệt vọng. Về phần bên ngoài cửa ải, nghĩ đến một điểm này, đồng từ càng thêm phát điện. Nó có thể áp dụng trừng phạt Đối với bất kỳ người nào xông qua ải Nhưng hết lần này tất lần khác Đối với Bạch Tiều Thuần nắm giữ một phần ấn ký của quạt tàn Nó lại không cách nào vận dụng Dù sao từ trình độ đó mà nói Nó chỉ là khí linh Còn Bạch Tiều Thuần thì lại là gần như là phân nửa chủ nhân Cho dù nó không muốn thừa nhận Nhưng thực sự chính là như vậy Nhất là sau khi Bạch Tiều Thuần xông qua cửa ải thứ 50 Hắn một lòng đột phá Cũng không có thời gian kiểm tra xem xét Trên thực tế giờ phút này Bạch Tổ Thuần ở trên phương diện quyền hạn khác Đã cùng đồng tử này không xê xích là bao nhiêu Cứ tiếp tục thế này Ta nên làm cái gì? Đồng tử cũng muốn khóc Nó vẫn nghĩ tới một có một ngày Người vô sỉ dối trá trước mặt này Sẽ trở thành chủ tử của mình Lúc hỏi mình tên gọi là gì Mình nên trả lời như thế nào Trong lòng lại là giàu dĩ vô cùng Thật sự trước đó Nó từng thề Nếu để cho Bạch Tiểu Thuần vượt qua một cửa ải kia Nó lại cùng một họ với Bạch Tiểu Thuần Lúc này trong lòng nó thầm thở dài Nó nghiến răng nghiến đợi Nhìn chầm chầm vào Bạch Tiểu Thuần một lát Bỗng nhiên sửng sốt Sau khi cẩn thận nhìn một chút Đồng từ trợn trường mắt Nhất thời mặt nó dạng ra Gia <cười> hỏa ngốc này Hắn đã có thể đang cảm ngộ đạo thời gian sao Lấy sinh tử đạo nguyên là vật dẫn Cảm ngộ thời gian sao Hắn chết chắc rồi Hắn nhất định phải thua Điều này căn bản không có khả năng Đạo thời gian Đây chính là một trong những đạo trí cao Sinh tử cũng bị nó đều khiển Kẻ ngu này <cười> Đồng tử vỗ tay một cái Kích động Nó nhìn lại một chút Sau khi xác định đã phân tích của mình không sai lầm Hắn nhất thời lại có loại cảm giác Đầy mây mù nhìn thấy bầu trời xanh Hắn cao hứng bừng bừng Xoay người khẽ hắt rời đi Thời gian trôi qua Một tháng sau Bạch tổ thuần khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Vẫn không nhúc nhích Thân thể hắn đột nhiên chấn động, theo sự chấn động thẻ che ẩn chứa sinh tử đạo nguyên trong tay hắn, trực tiếp độ hóa thành cho bụi. Hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, hư vô xung quanh hắn lập tức vạn vẹo. Ở dưới sự vạn vẹo này, một sóng dao động hoàn toàn không giống với niệm quá khứ, từ trong mắt bạch tiều thuần thả ra ngoài. Sóng dao động này, dường như ở chỗ hắn cho dù muốn vượt qua vạn cổ cũng chỉ là một ý niệm. Cho dù đứng trong dòng sông vượt thời gian, nhưng nơi hắn ở lại, vĩnh viễn đều là hiện tại. Tất cả thời gian trôi qua, hình như vẫn không cách nào có thể hoàn toàn cướp đoạt được quang âm từ chỗ quán. Thậm chí, trên trình độ nào đó, niệm lực quán có thể khiến cho thời gian thoáng dừng lại. Niệm hiện tại, ý niệm bá đạo. Thuần nhẹ giọng bẩm lẩm, đồng thời trên xương quạt phất ra, ở nơi Bạch Tiều Thuần không nhìn được, đồng tử hiện hóa ra, trước đó nó cảm nhận được một ít sóng dao động của sinh tử đạo nguyên, cho nên mới xuất hiện. Giờ khắc này sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, Trong mắt của nó cũng muốn rời xuống Về mặt khó có thể tin nổi Đạo thời gian Trời ạ Cái này còn cao thâm hơn so với sinh tử đạo nguyên Đủ để xương đật đại đạo thời gian Lại bị đồ ăn gian vô sỉ này cầm ngộ thành công Lão thiên gia Ngươi mù rồi Đồng tử là muốn phát điên Hắn không cam lòng gào thét Mắt đỏ đậm Hắn đã quyết định tiếp theo Không quan tâm phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào Nó cũng nhất định phải khiến cho người vô sỉ này Hoàn toàn thất bại Người chờ đấy cho ta Khí linh đồng tử hung hăng nắm tóc Bắt đầu đi tìm cửa ai thích hợp Chuẩn bị đặt cược lớn Như vậy thật giống như là dân chơi cờ bạc tuyệt vọng Đặt tất cả hy vọng xa vời Mong có thể lật bàn Mặc dù trên quạt tàn này Bạch Tiểu Thuần cũng có quyền hạn Nhưng chung Quy vẫn không giống khí linh Bởi vì trước kia khí linh xuất hiện Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được Nhưng hôm nay hắn đầu tiên là đột phá cửa ai lớn Thứ 50 mươi Tù vi còn nhảy lên tới thiên tôn trung kỳ Thần thức nhạy bén Đồng thời quyền hạn quán lại được tăng lên Mặc dù vẫn còn không ít Thấy được bóng dáng của linh khí Nhưng trong cảm nhận hắn mô hồ thấy được Ở phương hướng xương quạt Có ánh mắt đang nhìn kỹ Lúc này hắn bỗng nhiên gần đầu chợt nhìn lại Một cái nhìn này Lập tức khiến cho đồng tử nhất thời kinh sợ Vội vàng nuôi về phía sau chớp mắt một cái liền biên mất Ánh mắt bạch Tô thuần nhìn Nơi đó hoàn toàn không có gì cả Mắt hiếp lại trong lòng thầm hừ một tiếng. Nhất định là khí linh kia đang rình mò ta, xem ra tâm lý của khí linh này có vấn đề, nói cách khác, thế nào lại thích nhìn trộm như vậy chứ? Bạch Tố Thuần nói thầm mấy câu, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, hắn ý đến cảm ngộ mình đi thu hoạch, trước đó, hắn liền cảm nhận không nhịn được sự kích động. Không hổ danh là đạo nguyên của cường giả tối chỉ là một phần nhỏ đã khiến Tà Thu diễn lý niệm hiện tại Còn mượn đi sinh tử quán Sáng tạo ra thần thông thứ hai của ta Sinh tử hiện tại kinh Bạch Tửu Thuần hít một hơi thật sâu Sau đó hắn đứng dậy Dơ tay phải lên Trong chấp mắt vùng lên Nhất thời bốn phía xung quanh rõ ràng là tinh không hư vô Lại đột nhiên xuất hiện tình trạng vặn vẹo Giống như bị xe rách vậy Ở trong mắt nối liền tám phương Hình như ngay cả tinh không cũng bị dẫn dắt một chút Cùng lúc đó Từ trong không trung phá phía sau lưng bạch tiểu thuần, còn xuất hiện một cánh cửa đá rất lớn. Cánh cửa đá này màu đen, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ. Thậm chí khắc vô số lệ quỷ dữ tận, nhất là còn có một con rối bị khắc ở phía trên. Nhìn kỹ, con rối này rõ ràng chính là con rối ở trong thôn quỷ dị trong huyền cửu quận trước đó. Đây chỉ là sát biên giới của cánh cửa màu đá đen. Ở trung tâm, cánh cửa đá đen này hình thành một khắc, cái đầu cực lớn. Nhìn thấy được rõ ràng là khuôn mặt của một đạo nhân đã tử vong, tràn ngập khí tức tử vong. Tất cả mọi thứ liên quan đến cánh cửa đá này dường như đều đại biểu cho sự tử vong. Cánh cửa chính là cánh cửa tử vong. Những lệ quỷ ở bốn phía xung quanh là tất cả vật quỷ đáng sợ nhìn thấy được ở trong cả đời mình của Bạch Tiểu Thuần. Mặt lão giả kia do sinh tử đạo nguyên hình thành, đại biểu tử vong. Ở phía sau cánh cửa tử vong, mắt Bạch Tiểu Thuần độ rẫnh sáng lạ thường, hắn giơ tay phải lên, chuẩn bị phép phương hướng xung quanh Nơi trước đó hắn nhận thấy được có người đang nhìn trộm mình. Dưới một nhìn này, lập tức trên xương quạt, dục cục âm ầm ngưng tụ ra cánh cửa đá thứ hai. Đây là một tòa cửa đá màu trắng, bốn phía xung quanh khắc vô số cây cỏ sinh vật bạch tiểu thuần, cả đời này đã thấy được, đại biểu cho sức sống, đại biểu cho sự sung mãn, đại biểu cho sinh mạng. Mở cánh cửa lớn màu trắng này, lại khắc gương mặt của một đứa trẻ vừa ra đời, thậm chí nhìn gương mặt này, bên tay trái hình như còn có thể nghe được tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Cánh cửa này chính là sinh môn Đây là sinh tử hiện tại kinh của Bạch Triều Thuần hóa thành hai cánh cửa lớn Một sống một chết Bản thân hắn ở trước cánh cửa tử vong Hướng tới tất cả kẻ địch sinh môn tới đang dích đại gần mình Đồng thời lại đại biểu cho gần Tới gần tử vong Sẽ không ngừng suy yếu Còn bởi vì đạo thời gian Cho nên niền khiến trụ y lực của thần thông này lại tầm đền Mình xin phép ngừng ở đây nhé Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện